Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trí Nga Hành Hành giới thiệu cùng quý thính giả audiobook Đức mẹ đến với thế gian của Nguyễn Ngọc Ngạn. Trích đoạn thánh ca với tiếng hát của Khánh Ly. Mai Thiên Vân, Ngọc Hà và Đình Bảo. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi toàn màu nắng chiều và khi seo có đi soi soi lại ca chào hãy gọi nha Thưa quý thính giả, câu chuyện hôm nay tôi sắp gửi đến quý thính giả hoàn toàn không có mục đích thuyết giảng mà chỉ là những ghi nhận và suy nghĩ của một giáo dân suy nghĩ về một hiện tượng quan trọng Trong dòng sinh mệnh của người Công giáo nói chung, đó là những lần Đức Mẹ hiện ra với nhân loại nhằm truyền đạt các thông điệp của Thiên Chúa. Tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Fatima bởi năm nay đánh dấu đúng 100 năm Đức Mẹ đến với nhân loại trong khung cảnh phức tạp của thế giới ngày ấy. Năm 1917, Đại nhất Thế chiến đang diễn ra khốc liệt và nhất là nước Nga đang biến thành Liên bang Xô Viết đặt nền móng đầu tiên cho chủ nghĩa vô thần, để rồi từ nước này sẽ lan rộng sang nhiều quốc gia khác. Lịch sử giáo hội Thiên Chúa đã có những khúc rẽ nghiêm trọng như sự ly khai của chính thống giáo của Anh giáo và hàng trăm hệ phái tín lành khác. Họ không muốn thống thuộc La Mã nữa, nhưng nói chung họ vẫn tin Chúa. Chỉ riêng chủ nghĩa cộng sản thì tấn công thẳng vào thành trì của niềm tin, chống lại mọi tôn giáo cõi tôn giáo là liều thuốc phiện ru ngủ mọi người để dễ sai khiến. Như thế, đây là lần đầu tiên giáo hội Công giáo sắp phải đương đầu với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Trong nỗi lo âu ấy, sự xuất hiện của Đức Mẹ tại Fatima phải nói là một ân sủng quá lớn, là nguồn an ủi và là niềm hy vọng vô bờ cho giáo hội, dựa vào lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima rằng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng Kính thưa quý thính giả, tôi thường nghĩ, Chúa Giêsu sau khi trao nhiệm vụ cho các tông đồ rồi về trời thì gần như người không hiện xuống thế gian nữa. Nếu có thì chỉ qua một số cá nhân riêng lẻ được Chúa chọn dưới hình thức mặc khải xuất thần, tương tự như thánh Gioan ghi lại trong sách Khải Huyền. Chúa không hiện xuống nhưng bù lại để nhắc nhở nhân loại sự hiện diện của Chúa thì giải giác trên toàn cầu. Lâu lâu chúng ta thấy có những người được ban năm giấu thánh Nhằm làm thức tỉnh những ai quên mất công ơn cứu chuộc của Chúa Quên mất con đường thập tự giá khốn khổ Mà Chúa đã bước đi thay cho nhân loại tội lỗi Quan trọng hơn nữa Chúa không hiện ra Nhưng thay vào đó Chúa thường cho Đức Mẹ đến với thế gian Nói cách khác công việc truyền đạt thông điệp của Chúa cho nhân loại từ hai ngàn năm nay là vai trò chủ yếu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vai trò của Đức Mẹ càng ngày càng lớn lao, bởi Mẹ là nhịp cầu nối liền Thiên Chúa với giáo hội. Linh mục dòng tên Richard Foley viết cuốn Mẹ Maria và Thánh Thể. Linh mục Việt Châu dịch sang tiếng Việt, trong đó có câu Đức Mẹ đến không phải vì vinh quang của Đức Mẹ, mà là để tôn vinh Chúa cứu thế. Đức Mẹ đến không phải vì vinh quang của Đức Mẹ, Sứ mệnh của Đức Mẹ là giúp chúng ta nhận lãnh được các ân phước và dùng các ân phước ấy để thanh tẩy tâm hồn ta và phục hưng thế giới. Thưa quý thính giả, Đức Mẹ đã hiện ra ở nhiều nơi trên địa cầu này và tất cả những nơi đó đều nhanh chóng biến thành những địa điểm hành hương. Hàng năm, người thập phương ùn ùn kéo tới để xin ơn hoặc tạ ơn. Ngay tại Việt Nam nhỏ bé của chúng ta cũng có La Vang và Trà Kiệu là hai nơi đức mẹ đất từng hiện ra trong thời kỳ đạo bị bách hại và mới đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net